Em là niềm kêu hãnh của anh. Tác giả: Cô Mạn, Chương 1, Văn Án. Nam chính thời trung học không yêu nữ chính là thật. Nam chính đã từng yêu nữ phụ là thật. Nam chính năm 30 tuổi cảm cùi viết thư trả lời tất cả những câu hỏi nữ chính năm 17 tuổi từng hỏi mình là thật. Cuối cùng họ yêu nhau, ở bên nhau cũng là thật. 10 năm qua đi, Kiều Tinh Tinh ngoài ý muốn trở thành minh tinh, hào quang rực rỡ, ở nơi đâu cũng có thể nhìn thấy. mà nam thần trung học vu độ ngày đó từ chối lời tỏ tình của cô dường như đã biến thành một người bình thường mờ nhạt trong biển người trước mắt cô ở trong h ồ n g trần lăn lộn giữa danh lợi còn người ấy vẫn như xưa ánh mắt trong k ẻ o nhìn thế gian thời gian trôi mau anh vẫn như cũ luôn xuất chúng ở trong lòng em liệu rằng giờ đây em có thể trở thành niềm kêu h ã n h của anh viện nghiên cứu công nghệ hàng không vũ trụ thượng hải là xương sống của ngành công nghiệp khoa học và công nghệ quốc phòng của trung quốc là một trong ba viện lớn của tập đoàn khoa học và công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc, còn được gọi là viện nghiên cứu thứ 8 của tập đoàn khoa học và công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc gọi tắt là b á c Viện. Cơ quan vũ trụ Thượng Hải được thành lập vào tháng 8 năm 1961. Trong những năm qua, hàng không vũ trụ Thượng Hải đã cải cách, phát triển và thành lập thành phố hàng không vũ trụ Chương Hải. Chủ boss này, tôi có một tinh cực sốt dẻo muốn cung cấp cho anh đây. Tôi học cấp 3 ở trường Z, thành phố X, là bạn cùng lớp với nữ nghệ sĩ rất nổi tiếng hiện nay. Nói thế này khó đoán ra được là ai đúng không? Thật ra lúc còn học cấp 3, cô nàng chẳng xinh đẹp tí nào. Thôi được rồi, cũng không thể gọi là không đẹp được. Chẳng qua là khác bây giờ nhiều quá. Chắc là từng đi phẫu thuật thẩm mỹ. Tóm lại, hoa khôi trường tôi lúc đó không phải cô nàng, mà là một cô gái xinh đẹp, học giỏi khác, nữ nghệ sĩ đó. tôi gọi tắt là là quy nhé là một người rất giả tạo suốt ngày ra vẽ mình là con nhà giàu sau này mới lòi ra bố cô nàng chỉ là nhân viên sửa ống nước thôi làm cả lớp cười r ụ n g r ă n g hầu như các bạn nữ trong lớp đều rất ghét cô nàng lớp chúng tôi có bạn học siêu giỏi với cả lớp tôi cũng là lớp chuyên của trường bạn học siêu giỏi ấy dĩ nhiên là giỏi nhất trường rồi cũng là người nổi tiếng trong trường mấy hoạt động thi đấu này nọ cậu ấy đều giành được giải nhất quan trọng là còn rất đẹp trai, bóng rổ hay đá bóng đều chơi rất hay. cậu ấy giống như nhân vật nam chính trong mấy bộ phim thần tượng bây giờ hay chiếu ấy. nhưng mà tôi cảm thấy mấy nghệ sĩ nam đóng phim đó có đẹp trai cỡ nào cũng không bằng cậu ấy. dù sao mấy diễn viên ấy mà trình độ học vấn cũng chẳng hơn ai, khí chất thì khỏi phải bàn, thu xa ngàn dặm ấy chứ. s a o mà so với hàng thật được, bạn quy đó tỏ tình với cậu ấy, thê thảm hơn là còn bị người ta bắt gặp. kết quả là, ha ha, bị bạn nam thần kia từ chối không thương tiếc. Nghe nói cậu ấy cũng có yêu cầu với ai kêu lắm. Sau đó thì bạn nam thần và hoa khôi cùng thi đậu vào trường thanh hoa. Họ quen nhau, đó mới chính là đôi tình nhân thần tiên. Bây giờ bạn quy đó nổi tiếng rồi, không biết làm sao nổi được như vậy nữa. Nói chung cũng chẳng có tài nghệ gì. Không biết bạn phóng viên có dám đưa tin này không đây. k i u Tinh Tinh ăn mặc trang trọng tham gia một buổi trao giải. Sau khi kết thúc công việc. Cô vừa ngồi vào chiếc xe hơi sang trọng, thì đã bị chị quản lý vứt vào mặt một tin xấu. Nhìn cái tin sốt dẻo mà bạn học cấp 3 của em cung cấp kìa. Năm cấp 3, Kiều Tinh Tinh tỏ tình thất bại nhục nhã. Không phải chứ Tinh Tinh, lúc em học cấp 3 mà cũng có chuyện xấu nữa à? Kiều Tinh Tinh đưa chiếc c ấ p mình vừa nhận cho trợ lý, tháo giày cao gót, cầm điện thoại ngồi vào chỗ của mình. Cô xem được ba dòng, thấy chẳng có gì hay ho nên tắt trang chủ. chuyển sang tìm kiếm trên weibo mấy đánh giá tạo hình của mình trong sự kiện lần này thấy những thương hiệu lớn đều tỏ thái độ hài lòng fan hâm mộ cũng khen cô đẹp như tiên nữ kiều tinh tinh mới thở phào nhẹ nhõm tâm trạng vui vẻ hẳn lên không uổng công cô tập luyện điên cuồng suốt 3 tháng trời trong phòng thể hình nửa đầu năm nay cô có quay một bộ phim về ẩm thực buộc phải ăn rất nhiều món ngon thế là mập lên 1 2 kg không ngờ chuyện này lại có một blogger nổi tiếng đem ra bàn tán Chê cô mập đến nỗi muốn vỡ màn hình. Dĩ nhiên, fan của cô đã đàn áp blogger đó. Một phần linh hồn của Kiều Tinh Tinh cũng bay theo dòng fan đi tìm blogger nói chuyện. Phần còn lại thì cũng không quên đăng status bảo bản thân nhất định sẽ cố gắng tập luyện, cố gắng giảm cân. Chờ một thời gian nữa thì đăng ảnh thể hình nhé. Không thể lãng phí mồ hôi được. Thân hình hoàn hảo này cũng không phải tự dưng mà có. Không khoe một tí sau mà chịu được. Được thôi. Em đã xem tin xấu k i chưa đấy? Chị Linh ngồi hàng ghế sâu chồm lên hỏi, tỏ vẻ nhiều chuyện. Kiều Tinh Tinh lườm chị ấy rồi liếc sơ đoạn tin tức, sau đó kéo xuống, bên dưới phần bình luận đều là lời nhắn mà fan hâm mộ của cô để lại. Một, đại Kiều tôi là Châu Dự. Nếu như tin tức này là thật, vậy thì xin cảm ơn Thất đã nói cho mọi người biết Kiều nhà tôi năm cấp 3 học trường chuyên nhé. Sẵn hỏi luôn Kiều nhà tôi hạng 211, thành tích như thế mà tệ à? không có chuyện đó đâu nhé. 10.260 like h a kiều gia đại viện. đây là tấm ảnh kiều nhà tôi chụp chung với bạn thân khi làm phù dâu nè. chị bạn thân có đăng weibo rồi nhé. ai nói kiều nhà tôi lúc cấp 3 chẳng có bạn bè gì hết vậy? h ô h ô cười nhẹ vào mặt chủ thất nào. ảnh chụp chung .gb g c h ấ m g b g9765 l i k e 3. đại kiều chiến đội. bạn chủ boss c a m ghét i d o l nhà tôi thế? kết quả chẳng tung được tin xấu gì cả. i d đồ nhà tôi đúng là cô gái tốt 8.876 like 4 tiểu thảo đến xem n á u nhiệt chủ thớt à có phải bạn hiểu lầm tinh sốt dẻo là cái gì h ơ n 7.689 like 5 phong dao n h ấ t ngã đến xem n á u nhiệt cộng 1, kết quả cảm thấy diễn viên nhà tôi nằm không cũng trúng đạn rồi chủ thớt à có phải diễn viên ăn hết gạo nhà thớt không mà nói nhảm nhiều thế chắc chỉ có thớt mới có trình độ có túi chất để được đi học Năm 0 like, chị Linh vẫn giữ nguyên tư thế trùm người lên như thế, đẩy nhẹ kiều tinh tinh. Cô ấy nói có thật không? Có chuyện thật, cũng có chuyện là đặc điều. Thế là cả xe đều g i n g tay lên hóng chuyện. Đặc điều là nói lúc trước em không xinh đẹp, trước giờ em vẫn xinh đẹp rạng ngời thế mà. Còn nữa, lúc người đó từ chối cũng không tàn nhẫn lắm, vẫn rất lịch sự. Chị Linh hết cả hồn, em tỏ tình bị người ta từ chối thật à? Dĩ nhiên rồi. bạn nam đó à đúng là rất đẹp trai kiều tinh tinh hoài niệm lại thời thanh xuân của mình được 3 giây nick này của chị là acc lon đúng không đúng thế cô bạn học giỏi nhất đó đẹp hơn em thật à chị linh nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy chẳng logic tí nào không phải chị thổi phòng nghệ sĩ nhà mình đâu nhan sắc và thân hình của kiều tinh tinh thuộc loại đứng đầu trong giới nghệ sĩ nữ hiện nay từ đầu đến chân không chê chỗ nào được cả nhan sắc như vậy chẳng h ẽ lớp của họ có đến hai mỹ nhân à? tất nhiên là không có rồi. Kiều Tinh Tinh vừa gõ chữ vừa đáp lại một cách chắc nghịch. em đang làm gì đấy? chị Linh có dự cảm không lành. vừa nhìn thì thấy Kiều Tinh Tinh vừa gửi một bình luận. đây chẳng khác gì sự đố kỵ ghen ghét vượt thời gian. chút chủ thớt đừng tức điên lên nhé. trợ lý Tiểu Chu phục cười. chị Linh bất lực. chuyện chính thì không chịu làm. mau đăng Weibo cảm ơn mọi người đi. trên đường ra đây em đã đăng rồi. chị không để ý à? chị Linh ngẹn lời, chẳng dám lên tiếng nói mình lo hóng chuyện, không chú ý đến trạng thái của cô. Thế là chị nhanh chóng lấy điện thoại khác đăng nhập vào Weibo của công ty chia sẻ dòng trạng thái, không yên tâm trách móc, cũng không cho chị xem mà đã đăng lên rồi. Kiều Tinh Tinh m ặ c kệ chị ấy, chụp màn hình đoạn tin ấy rồi lưu vào điện thoại mình, sau đó gửi cho Bội Bội, bạn học cùng bàn 3 năm cấp 3 của mình, cũng chính là cô bạn mà cô làm phù dâu trong đám cưới. Bội bội vừa thấy cô xuất hiện thì gửi một dòng cảm thán. Tinh Tinh, nữ nghệ sĩ được yêu thích nhất của năm. Tớ mới xem TV xong, chúc mừng cậu nhé. Tinh Tinh, cậu xem tấm hình tớ vừa chụp lúc nãy đi. Qua một lúc, bội bội, ôi trời, đứa nào ăn nói nhảm nhí thế này? Rõ ràng trước giờ cậu vẫn luôn xinh đẹp thế mà, bạn thân biết tóm đúng trọng điểm như thế. Kiều Tinh Tinh cảm thấy được an ủi vô cùng. Bội bội, cùng lắm là hơi quê một tí thôi. Tinh Tinh. bội bội, nhưng mà bây giờ đi đâu cũng gặp cùng kiểu tóc, cùng kiểu áo của Kiều Tinh Tinh rồi này. Tinh Tinh không đếm xỉa đến lời nhận xét đó, cậu nghĩ xem là ai tung tin này ra, bội bội, không biết nữa. Dạo gần đây trong nhóm cấp 3 bàn luận về cậu cũng nhiều lắm, chắc là do phim cậu đóng hot quá nên có người ghen tỵ ý mà. Kiều Tinh Tinh cũng không trông mong bội bội đoán ra là ai làm, nói vài câu rồi cũng quên mất chuyện này. Đợi đến lúc cô thay lễ phục. chuẩn bị nghỉ ngơi thì bội bội lại nhắn tin đến bội bội đúng rồi dạo trước t ớ có nghe lý minh kể mấy năm trước lúc học năm tư đại học thì v ũ đồ và hạ thanh chia tay hai người họ bên nhau chắc được hơn một năm cậu có còn nhớ lý minh không cậu ấy và v ũ đồ sống cùng khu phố bố mẹ hai nhà đều quen biết nhau nghe nói bây giờ v ũ đồ đang ở thượng hải đấy kiều tinh tinh nhớ mày nhìn vào cái tên lâu ngày không nhắc đến trên màn hình điện thoại sao họ lại chia tay rồi Năm đó khi cô học đại học ở thành phố khác, có nghe được tin hai người họ quen nhau, nhưng mà, thôi bỏ đi, không nên nhớ lại mấy chuyện xấu trong quá khứ làm gì. Bội bội, hô hô, cậu nói xem v u đồ nhớ đến cậu có cảm thấy hối hận không nhỉ? Tinh tinh, cậu đừng ấu trĩ như thế chứ. Xe bảo mẫu chạy ổn định trên đường cao tốc Nam Bắc. Một kiều tinh tinh không còn ấu trĩ nữa mở cửa sổ xe, gió lùa vào. hai người vui vẻ nói chuyện điện thoại cả buổi về dáng vẻ hối hận của vu đồ. cô nhớ đến lần tỏ tình năm lớp 11. lúc đầu người đó chỉ nói xin lỗi. cô vừa cố chấp lại vừa tự tin muốn biết lý do. còn nhớ người đó nói với cô: xin lỗi, tôi muốn tìm một người có thể cố gắng cùng tôi. không biết tại sao cậu ấy lại cảm giác cô không thể cùng cậu ấy cố gắng phấn đấu. nhưng mà người cậu ấy chọn sau này cũng chẳng thể cố gắng đến cùng với cậu ấy đấy thôi. Kiều Tinh Tinh thấy vui vẻ nhiều hơn, nhưng trong lòng vẫn có chút cảm giác tiếc nuối và chua xót. Có phải trái tim thiếu nữ của cô kéo dài quá lâu không? Không biết giờ đây cậu ấy đang làm gì nhỉ? Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Nhưng mà, cô nhìn con đường đang chậm rãi lướt qua bên cửa sổ, cảnh đẹp của thành phố p h ù n g hoa hiện rõ. Còn cô giờ đây đã trở thành một phần rực rỡ nhất trong thế giới p h ù n g hoa đó. Cô hơi ngửa đầu, cho dù cậu ấy đang làm gì. Nhất định bây giờ đã bị cô vượt xa rồi. Sắp 10 giờ rồi. Hôm nay chúng ta ở thượng hải nhé. Chị Linh nói, sáng sớm lại xuất phát, chiều là có thể đến được Hoàn đ i ế m Chị sẽ bảo mọi người dời cảnh quay của em xuống buổi chiều. Kiều Tinh Tinh sốc lại tinh thần, không được. Ngày mai có 10 cảnh quay, bây giờ cứ chạy đến Hoàn h đ i ế m đi. Em ngủ bù trên xe là được. Chị bảo anh tài xế lái vững một chút. Em, dừng lại. Chị Linh cơ trí ngắt lời cô. Từ lúc có đạo diễn nào đấy khen Kiều Tinh Tinh vừa chuyên nghiệp lại vừa chăm chỉ, thế là chị Linh cũng theo đà xây dựng cho cổ hình tượng đó. Từ đó về sau Kiều Tinh Tinh trở thành một nữ diễn viên chuyên nghiệp, miệng lúc nào cũng treo câu, hình tượng chuyên nghiệp của em không thể bị phá hỏng được. Kiều Tinh Tinh kiên quyết nói ra câu đấy. Biết rồi biết rồi, ngủ mau đi. Chị Linh cũng đành đầu hàng, bảo với tài xế một tiếng là vẫn đi h o à n h đ i ế m Kiều Tinh Tinh kéo thẳng ghế ra rồi bắt đầu ngủ. chạy tới chạy lui mấy năm nay cô đã luyện cho mình khả năng có thể ngủ trên bất kỳ công cụ giao thông nào hôm nay không hiểu vì sao lại không ngủ ngon được cứ mơ mơ màng màng lúc tỉnh lúc mê hình như cô bước vào một phòng học trong mơ cô liền phát hiện ra đây chính là phòng học năm cấp ba của mình một chút sau cô lại đang thi vừa xem đề thi thì thấy một quả dâu chứa nhiều calo đề này khó quá đi m ấ t chắc ngay cả học sinh giỏi nhất khối cũng không làm nổi kiều tinh tinh không tìm được đáp án thì rơi vào trạng thái sợ r ớ t môn. chính lúc đó, khung cảnh lớp học trở nên hỗn loạn. có một âm thanh vang lên, tinh tinh, tinh tinh, em có chơi vương giả vinh diệu không?